Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ hoàn toàn không còn cách nào khác, Lai Dung diện mạo trước kia đối đại với anh. Anh đây đổi phương thức hỏi, em cho anh là loại người nào? Anh nhìn chằm chằm cô, ông Dung nhìn cô cố gắng giả bộ không thẹn đúng đáng yêu. Cấp trên của tôi. Còn nữa? Làm gì hỏi nhiều vậy? Người bị sỗ sàng là tôi. A Đâu Khấu quỳnh lên, giọng nói cách cao, cố tình cách cao âm điệu giống giọng của trẻ con thế nào cũng không đủ dùng. Gia Bắc Phú ngửa đầu cười ha ha. A Đâu Khấu chỉ cảm thấy hô hấp mang theo mùi sữa tắm anh tắm buổi sáng, trong tâm thần không yên. Sữa tắm này là cô chọn cho anh, nhưng hương vị lúc nào lại trở nên quyến rũ như vậy? Đậu đậu. Anh nớ nhỏ bên tai cô, vừa lòng cảm nhận thân mình cô run rẩy. Em đồng ý kết giao với anh sao? Anh chờ em suốt 6 năm, em hiểu được tâm tình một giây cũng chờ không nổi của anh bây giờ sao? Thình thịch, thình thịch, hai đầu khẩu cảm giác tim mình đập như sấm, kích động muốn bịt lỗ tai, nhưng tay cô muốn vươn đến giữa không trung liền cảm thấy mình ngu đần, vội vàng thu tay về sau lưng. "Tại em làm sao vậy? Muốn ôm anh thì nói, anh luôn hoan nghênh." Anh nháy mắt với cô, mở ra hai tay lại muốn ôm cô vào lòng. "Mở không phải." Hai đầu khâu vườn tay ngăn anh, đỏ mặt thấp giọng hỏi nói. "Nếu thật sự thích tôi, vì sao bây giờ mới nói?" "Bởi vì anh nghĩ em sẽ biết." Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt của cô. "Có thể là anh đã quen." Cô không tự chủ được nhiều mày, rất nhanh ngẩng mắt liếc anh một cái. Sao anh không có thói quen với những cô gái khác? Anh hờ xem thường, không khách khí hỏi. Thì các cô gái kia không có cơ hội ở chung với anh. Là anh không cho họ có cơ hội. Anh nhíu mày nói. Hà Đâu Khấu nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của anh, cô nhịn không được muốn đánh anh, nào có người mở miệng, để nghĩ cái sao lại đắc ý như vậy? Như vậy có lẽ tôi chỉ quen ở bên anh mà thôi." Cô nói. "Mới là lạ, nếu không thích anh, lúc anh hôn em, em sẽ cho anh một tát." Gia Bắc Phú nở nụ cười giống như trẻ con, hai đầu khẩu sừng sốt, ánh mắt đứng trên mặt anh rơi không được. Bình thường cô thích quan sát người khác, nhưng trước kia nhìn anh vẫn luôn giữ ý định giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, con người đen sâu xa khó hiểu kia Nhìn mày dập khí phách, nhìn khóe môi sáng sảng ý cười của anh, cô chỉ gầm thầm muốn vươn tay ôm anh lại. Chúng ta chưa từng chính thức kết sao? Có lẽ chính là vì đã quá quen thuộc. Hạ Độc Hầu thì thào tự nói, thầm tên nén xúc động lúc nấy, dù sao cô rất ít làm việc tùy tiện. Thói quen có thể sửa, yêu thích sẽ không thay đổi. Ngẩn chờ của gia Bắc Phú mơn trớn mặt mày tính sao của cô, y xấu không chịu rời đi. A Đỗ Khâu nhớ chuyện cũ trước kia khi anh đi quán cơm, uống cùng loại rượu, ăn cùng loại thức ăn, cô đột nhiên nhào vào lòng anh ôm rất chặt. Cô sớm nghĩ không ra, cảm giác lúc ban đầu mình đối với anh, nhưng những năm gần đây, lòng của cô thủy chung chỉ có người đàn ông này, chỉ là do cô vẫn lựa chọn xem nhẹ mà thôi. Gia Bắc Phú dùng sức ôm lấy cô, hai má vùi vào mái tóc có mùi bạc hà của cô, miệng dường như muốn cười đến mang tai. Nghĩ thồng suốt rồi sao? Anh nói Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên tôi Anh cười nhèo mắt, hăng hái Không khách khí, lúc nào em cũng có thể lấy thân báo đáp Cô ngờ đầu nhìn đôi mắt tự tin của anh, trong lòng lại hỗn loạn Cô biết xã Bác Vũ, thật ra anh muốn một gia đình mà cô lại mang đến cho anh hết thay Vừa lúc là bầu không khí gia đình anh khát vọng Có lẽ anh cũng không thật sự để ý cô như anh nghĩ. Cô cho rằng anh cần phải ngấm lại thật kỹ bởi vì anh đối với cô tốt như vậy. Cô cho rằng anh hẳn nên có được thứ đến tốt nhất. Mà cô cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Cô có phải cũng tham muốn bỏ không khí gia đình ra tạo như anh hay không? Chúng ta cũng chưa từng có quá nhiều cơ hội hẹn hò hoặc kết xào với người khác. Có lẽ chúng ta nên thay đổi điểm này trước. Lại quyết định đó là thói quen hay là thật sự thích. Hạ Đâu Khẩu cố gắng hết khả năng nhịn đang nói, "Giả bác vú trùng cô." Trong lòng đùng một tiếng nổi lên lửa giận, hình dáng Tuân Tú bỗng nhiên vặn vẹo, giống như bị cô hung hăng đấm cho một quyền. "Tốt, em đi hẹn hò, nhìn xem cảm giác của em đối với người khác." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net